cô chưa kịp suy nghĩ nhiều hoa đã thấy cánh cửa mở ra có thứ gì đó thôi thúc hoa bước vào bên trong hoa cứ như vậy vô thức bước vào cửa đột nhiên đóng lại ngôi nhà túi thui và một mùi từ khí nồng nặc xông lên làm cho hoa muốn nôn ói cô lấy tay che miệng lại cố gắng nén cảm xúc rồi quay trở ra đáng tiếc cánh cửa đó như tấm đá vững chắc khiến cho hoa không thể nào mở ra được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 trước mắt một cái mọi thứ đã trở lại bình thường hoa cúi đầu nhìn xuống sàn nhà rồi liếc mắt nhìn chiếc bình trong gầm giường cô lên tiếng chân ăn thằng tâm chị không sao vừa rồi chị thấy con rán cho nên giật mình thằng tâm lúc này nhắc chị dậy đi hôm nay bố mẹ ra mộ chị tình thắp hương tuần đầu mẹ bảo em như vậy hoa ừ lên một tiếng báo nghỉu đã nghỉu rồi thò tay vào gầm giường lấy chiếc bình ra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 hoa khẽ nói xuất phát từ tâm của một người mẹ thì bà ấy đâu có đáng trách không có cách nào vẹn cả đôi đường sao không gian như lạnh đi vài phần hoa kéo chiếc chăn ôm lấy cho đỡ lạnh người đàn ông chậm chậm đáp có những điều em không thể hiểu được bởi em quá nhân hậu, lòng người khó đoán chưa hẳn bà ấy đã vì tình mà làm ra những cái chuyện trái đạo lý như vậy qua câu chuyện hoa biết hóa ra trong một lần vô tình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 Có phải ở yên trong nhà Cho dù ngoài kia có xảy ra bất cứ chuyện gì Qua được ngày đầu tiên sáng hôm sau Hòa xuống dưới nhà Thì thấy cái cây đất tươi xanh trở lại Hòa vui vẻ ra tưới nước cho nó Bác nhân viên lúc này thắc mắc Chị định trồng cây tưởng tượng hay sao à Chị gieo hạt ở trên đá đó Biết đâu nó mọc lên cái cây thật Bác nhân viên kể cho Hoa nghe chuyện tối qua Nó bảo May quá chị ạ Nếu hôm qua gian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 Cô gái đó nhẹ chiếc răng nhanh đỏ lòm như máu dơ gầm gừ. Có điều tại sao khuôn mặt cô ta lại toàn là máu. Cô ta bắt đầu la hét. Hoa úp chiếc gương xuống thì tiếng hét đột ngột biến mất. Cô lấy chiếc túi vải bà đắt cho mình ra ngồi ngắm nghía Cô rất muốn cởi chiếc túi ra xem bên trong nó có gì. Thế nhưng lại không dám. Cửa phòng đột ngột mở ra khiến cho Hoa giật mình. Đấy nhân viên lúc này hứng hở. Chị Hoa ơi, quay tìm chị kia.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 Nó lè cái lưới đỏ lòm Hai con mắt lộn cả ra ngoài Về phía của lũ trẻ Lập tức không đứa nào dám đứng yên tại chỗ Chúng hết đêm đầm mỹ Rồi co chân chạy một mạch về nhà Hoa mua đủ đồ về nhà Thì đàn đã lập xong chín thầy pháp xếp thành Trần tám người đứng tám hướng Một mình thầy đứng giữa canh đàn Bà Vân lúc này vội vàng rụng hoa Còn mau ngồi vào canh đàn Cùng các thầy Hoa lúc này sừng sốt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 trước quả thật sau khi chiếc khăn chùm xuống hoa không thể nào cử động được nữa dường như có sức mạnh vô thường nào đó đang giữ chặt người của hoa đầu cô như có bàn tay lớn nào đó giữ chặt và ấn xuống mồ hôi từ hoa túa xa bên ngoài các thầy vẫn nhảy múa thầy pháp ở chính giữa hai tay hai thanh kiếm múa liên hồi sớm chớp nổi lên đùng đoàng họ bất giác thấy hồn của mình bị tách khỏi thể xác cô lúc này ngạc nhiên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 quỳ sai tức giận tung chiếc ô sợ nước mắt của hoa rơi xuống chiếc nhẫn trong chớp mắt linh hồn của hoa biến mất theo pháp chứng kiến tất cả sự việc bà ta cau mày khó chịu lập tức xây âm binh vào quỳ sai tìm kiếm linh hồn của hoa cùng lúc đó linh hồn của hoa được đưa tới bờ sông hoa thấy người đàn ông đứng đó đợi cô hoa chưa kịp giải thích thì người đó đã lao tới mắng hoa tại sao em không nghe lời của anh dặn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 Anh ta dặn xong liền lập tức biến mất. Phía bên nhà của bà Vân đang hỗn loạn. Thầy Pháp hoàng hét lập đàn giữa sân. Còn lại bà Vân thì ôm thi thể của Hòa khóc ngất lên ngất xuống. Con ơi! Làm sao đây? Để con xấu xố của mẹ. Bố còn nằm kia chưa rõ sống chết. Con đã vội bỏ mẹ mà đi vậy con ơi. Bà ấy khóc lớn quá đến nước hàng xóm đều nghe thấy. Ai cũng hoảng sợ cái thần trùng nhà bà người ta thì thào truyền tay của nhau rằng thể pháp cao tay mà chưa bắt được trùng, nào sẽ bắt hồn của hoa và ông tân đi. họ lo lắng cho bảo vân và thằng tâm không biết có thoát được kiếp nạn hay không. công bóng hầm hầm chạy tới sô bảo vân ra rồi quát, tránh xa cô ấy ra. mấy người súng lại như vậy cối thở làm sao? anh bất chấp mọi người ngăn cản cướp linh hoa từ tay của bảo vân, bởi thấy vậy thì liền gào lớn.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 bà ấy luôn ngày ngày gào khóc đòi giết người đến nỗi mấy anh công an còn nhức đầu vì tiếng gào thét của bà họ kết luận bà ấy bị tâm thần cho nên mới gây ra hành động giết người điên cuồng như vậy bà vân bị nhốt riêng trong phòng đặc biệt mỗi ngày bà ấy đều được bác sĩ tiêm cho thuốc an thần nhưng mà dường như bà vân không đáp ứng thuốc bà ấy nhào tới cánh cổ một cô y tá tiêm mức máu phun đầy phòng thế máu là bà ấy lại càng thêm phấn khích bắt đầu cười lớn dòng cười của bà ấy ghê sợ đến nỗi anh nghe thấy đều phải rùng mình ớn lạnh. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã trụi đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị